các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ý, nhưng cô không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ, bởi vì tờ giấy mà An Bối Nhã để lại đã bị dính nước trái cây. Nhậm qua qua vội vàng cầm nó lên, may quá, chỗ địa chỉ không bị dính nước. Cô thở ra một hơi, nhưng nhìn địa chỉ kia thì cô liền căng thẳng. Làm sao bây giờ? Bây giờ sáng ngày mai cô cô phải đến thật sao? Sáng sớm chưa tới 6 giờ, chính xác là 5 giờ 50 phút. Nhậm Quả Quả đã đứng ở chỗ ghi trên tờ giấy, đứng ở trước cửa đối chiếu địa chỉ, xác định là mình không tìm lầm chỗ, thì trái tim của Nhậm Quả Quả đập loạn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi bởi vì căng thẳng. Trên thực tế thì đêm qua cô bị mất ngủ, không thể nào nhắm mắt lại được, cô thậm chí còn có thể liên tục thay đồ trước gương, nghĩ rằng mặc gì mới tốt. Trời ạ, lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai, cô cũng không có cẩn thận như vậy nha. Nhớ lời cô học thì Bác Nghiêu Tân ghét nhất chính là người tối muộn, nhậm qua quà sợ rằng mình tìm đến nhầm đường. Kết quả trời trưa sáng, người ở trong nhà còn đang ngủ thì cô đã lén lén ra khỏi nhà rồi. Thực ra cô chưa từng nói với người nhà là muốn tìm việc làm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định bọn họ sẽ phản đối. Cô là lén như học tỷ tìm giúp việc rồi định trên tàm hậu tấu, nhưng cô không ngờ rằng học tỷ đã tiền tràm hậu tấu với mình. Cô tự hồ kích động đến mức muốn thét lên trái tay. Nhưng trước khi cô kịp hét thì đã có tiếng trẻ con khóc vang lên. Nhẩm qua qua rừng sốt, đây là khu nhà cao cấp, mỗi nhà cách nhau tầm 900m, trong nhà có vườn hoa nhỏ, sơ lủng vật liệu cách âm tốt nhất, thường sẽ không nghe thấy tiếng gì cả. Cô đi tới cạnh cánh cửa sổ chỉ đóng một nửa, tiếng khóc truyền ra từ đây. Cô đi tới cạnh cửa sổ, lén lút thò đầu vào ngó bên trong, một người đàn ông đang đầu bù tóc rối, ôm một bên cầu nhỏ trần trụi lao ra từ cửa phòng. Trên cái áo ngủ màu trắng, thấy một viết nước màu vàng, mặt người đàn ông trầm xuống, đặt viên cầu nhỏ đó xuống bàn. Mà thang xuống bàn rồi, anh vẫn quên không lấy một khăn lông mềm như nhung mà lau mặt bàn. Viên cầu nhỏ sang tay sang chân ra, mặt nhú lại thành một cục, nước mắt rơi không ngừng, đôi máu phúng viếng vì khóc mà đò rực. Tiểu bối bối à, làm sao vậy chứ? Đói rồi sao? Chờ một chút, chú phá sữa cho con uống nha. Người đàn ông vừa rỗ vừa luống cuống cầm lấy bình sữa. Nhìn tờ giấy nhớ gắn ở trên tổ lạnh Buổi sáng, tiểu bồi bối phải uống nửa bình sữa Bài thích uống lọ màu hồng nhạt Hồng nhạt ư Bác Nghiêu Tân mở hộp sữa màu hồng nhạt ra Múc vài thề rồi bỏ vào trong bình Viện cầu nhỏ lại càng khóc thảm thiết hơn Được rồi, được rồi, chú pha sữa rồi đây Cái gì chứ? Chú ý tiểu bỏ bối, tè xong lại đi ị Bác Nghiêu Tân vừa nghe tiếng đánh rắm Rồi sau đó mùi thúi cổ phân Sắc mặt anh liền thay đổi ngay lập tức Anh quay đầu nhìn thấy dưới mông của viên cầu nhỏ lấp văn màu vàng, trên cái mông trắng nõn cũng dính dính. Viên cầu nhỏ kia đang cào cào cái đống đó. Dường như anh nghe được tiếng bé hít sâu một hơi, rồi sau đó là tiếng khóc oa oa càng thêm vang dội và thảm thiết hơn. Nước mắt thì nhào tuôn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng tràn đầy tuổi thanh. Bạch Ngưu Tân không biết có nên vui rằng, tiểu bối bối chỉ tẻn lên người anh mà không ị lên hay không. Trông mắt nhìn trên chân trái và mông của viên cầu nhỏ, Bạch Ngưu Tân đỡ người ra. Hờn nữa viên cẩu nhỏ vừa khóc vừa dãy chân, khiến phần dính cả lên đó. Lần đầu tiên Bách Nghiêu Tân cất lời chửi bậy, anh từ sau Tha Bình rẽ xuống, nhịn cảm giác kê tẩm, cố gắng để mình lại gần viên cẩu nhỏ. "Tiểu Bối Bối à, ngoan nào, đừng đá nữa." Anh ôm lấy viên cẩu nhỏ lên cao rồi duỗi tay dài ra, không dám để thứ bẩn thỉu dơ dáy trên người bé dính vào người mình. Viên cẩu nhỏ khóc đến mức nức cụt, hai tay định tới gần chỗ của mình, cô bé mong chú sẽ ôm mình. Đôi đồng tử màu lam ngó ngó Bạch Nghiêu Tân, đôi măn nhỏ nhỏ run run, tự như là ôm em bé thì bé sẽ khóc ngất đi. Bạch Nghiêu Tân trở nên rối rắm, mà nhịp qua qua nhìn lén qua cửa sổ thì không nhịn được cười. Ai? Bạch Nghiêu Tân lập tức nhìn về phía cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lạnh, anh không đeo kính nên ánh mắt sắc bén vô cùng, lạnh lùng nhìn nhịp qua qua đang đứng ngoài cửa sổ. Cô bị ánh mắt của anh dọa sợ, đứng thẳng theo bản năng thẳng thấp mà lưng lên, rồi lắp bắp cất lời. Xin chào, tôi tôi là được học tỷ An Mối Nhã giới thiệu tới đây để làm bảo mẫu. Từ trước tới nay, Bạch Nghiêu Tân luôn là người đánh nhanh thắng nhanh, dù gặp điều bất ngờ đáng ghét thì anh cũng sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất, không bao giờ làm ảnh hưởng tới lịch trình của mình. Bởi vậy, anh bị người ta ép phải chăm sóc cháu gái buổi sáng mà vẫn không thay đổi kế hoạch của mình. Anh còn liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm tìm ngay một bảo mẫu. Làm xong thủ tục, Bạch Nghiêu Tân cẩn thận điểm hai dấu chấm than bài tỏ sự cam thiết với việc ngoài ý muốn này rồi sau đó lại mặt ôm lấy cháu gái đi làm ôm cô bé vào thang máy bước vào phòng làm việc trước nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net